Ở cái gia đình này Có một người mẹ Và vài đứa con Người mẹ này thì cũng lớn tuổi rồi Anh xin phép được kêu là bà hai Bà hai đã lớn tuổi Nhưng mà còn rất là khỏe Mình mẵng Con cái của bà hai Thì cũng đã lớn Có công ăn việc làm đầy đủ Ổn định cuộc sống Bà hai chia việc ở nhà Để các con chăm lo Để các con chăm lo cho tiền và tiêu xài hàng ngày. Cuộc sống rất là viên mãn. Nhưng mà cuộc sống như vậy khiến bà Hai không có chịu nổi. Cứ ngồi một chỗ rồi đợi các con nó cho tiền. Thì bà Hai khó chịu lắm. Nhiều lúc như vậy, bà Hai lại suy nghĩ cho cái cuộc đời của mình tới đây là chấm dứt. Hôm đó cũng là buổi chiều. Gia đình bà Hai đang ăn cơm chiều thì bà Hai mới nói với các con. Mấy đứa chắc có lẽ mẹ sẽ kiếm cái gì đó rồi ra chợ mà buôn bán. Buôn bán nhỏ thôi cũng được. Chủ yếu là có việc làm, có động ra động vô chứ ở không như thế này. Rồi lấy tiền của mấy đứa xài ngoài. Mẹ thấy mẹ vô dụng lắm. Sức khỏe mẹ còn, đầu óc của mẹ cũng còn minh mẫn mà ngồi không ở nhà như cái kiểu này giống như người sắp chết vậy đó. Nghe mẹ của mình nói đến đây Thì mấy đứa con của bà Hai á ngăn cản liền. Đứa thì phản đối, đứa thì không có cho, bởi vì bà Hai tuy còn minh mẫn nhưng mấy đứa con hiện tại cũng muốn báo hiếu cho mẹ, không có muốn mẹ làm gì cả, chỉ ngồi không mà nghỉ ngơi vậy thôi. Hưởng thụ tuổi già. Nên khi bà Hai nói ý kiến của mình ra thì mấy đứa con nó phản đối dữ lắm, bữa cơm chiều hôm đó cũng kết thúc. Từ cái bữa cơm đó Thầy bà Hai lúc nào cũng trầm tâm trạng phập phồng, sốc ruột và buồn bã. Từ sau cái ngày đó, thầy bà Hai ít ăn, ít nói. Mấy đứa con thấy như vậy cũng lo lắng lắm. Không biết phải làm hay nói như thế nào với mẹ của mình. Rồi đợt đó cũng là giờ ăn cơm chiều. Mấy đứa con của bà Hai mới nói: "Bây giờ thì con tôn trọng quyết định của mẹ. Mẹ cứ kiếm gì đó ra chợ mà buôn bán cho tâm trạng của mẹ khoe khoả." Với lại kiếm đồng ra đồng vô, vậy cũng được Mấy con thì ủng hộ Nghe mấy đứa con của mình nói như vậy Thì bà mẹ mặt mài liền biến sắc Vui vẻ cho lại, sáng hôm sau Thì cậu con trai cả xin nghỉ làm một bữa Để đưa mẹ ra chợ Kiếm chỗ ngồi ổn định để mà mướn Công việc của bà hai lúc đó là chỉ bán bánh mà thôi Tất cả loại bánh dùng để cho người ta ăn sáng á Rồi chứa lên một cái mâm. Nhưng mà bà Hai không có làm ra những loại bánh đó. Mà sáng thì bà Hai sẽ đi đến một cái địa điểm lấy nhiều loại bánh rồi để lên một cái mâm. Rồi đem cái mâm đó lại cái góc chợ để mà ngồi bán. Công việc rất là đơn giản. Những cái món hàng mà bà Hai bán cũng cực kỳ là đơn giản, dễ ăn và lại rẻ tiền nữa. Cái chợ mà bà Hai ngồi bán thuộc một cái chợ nhỏ thôi chứ không phải là dạng chợ lớn. Với lại cái chỗ ngồi của bà Hai á bị khuất nên ít ai thấy lắm. Do là bà Hai ra bán chè, vả lại còn là chợ nhỏ nữa cho nên không có chỗ ngồi. Phải kiếm dữ lắm mới có một cái góc ngồi. Thời gian đầu thì buôn bán không có ai mua cả. Người ta không có thấy bà Hai, với lại cũng chẳng ai dám mua vì bà Hai mới ra bán mà thôi. Đâu có biết bánh của bà Hai như thế nào. Ngồi được một thời gian thì cũng có người lại mua ăn thử. ăn được thì người này giới thiệu cho người kia chuyện miệng. Sau một khoảng thời gian thì bà Hai cũng có lượng khách đông đảo. Công việc buôn bán của bà Hai cũng nhờ đó mà kiếm thêm được đồng ra đồng vô. Thâm thót cũng đã chờ qua được 5 6 năm, một thời gian quá dài. Lúc đầu cứ tưởng là bán cho vui, cho có mà thôi. Ai ngờ nó là một cái công việc, một cái nghề mà bà Hai không thể nào mà thiếu được. Ngày hôm đó thì cũng giống như mọi ngày. Bà Hai thức dậy rất là sớm. Hôm đó cũng cỡ 3 giờ. Thời điểm đó cũng vào mùa mưa nên nó mưa dữ lắm. Buổi sáng là mưa lất phất lất phất. Cho đến chiều là những cơn mưa bắt đầu lớn hơn. 3 giờ sáng bà Hai thức, rồi bà Hai lấy xe đạp đạp đến nơi lấy bánh. Để mà đến được cái nơi lấy bánh á thì bà Hai phải đi qua một cây cầu Cây cầu này thì mới xây dựng gần đây thôi. Một cây cầu bằng xi măng nhưng mà lạ chốc. Cái con sông á nó cũng không có lớn mà người ta lại xây cây cầu xi măng có một độ dốc rất là dốc. Mỗi lần mà đạp xe tới chân cầu thì bà hai phải dừng lại rồi dắt bộ chiếc xe đạp đi qua cầu mới đến được cái nền lấy bánh. Thế vậy chứ cây cầu xi măng này cũng rất là kiên cố. Mọi cộng đồng Từ ở nhà bà hai cho đến chỗ lấy bánh Lấy xong xuôi Thì bà hai bắt đầu quay ngược cho về chợ Lúc đó thì cũng gần 4 giờ rưỡi sáng Lấy bánh xong Thì bà hai bắt đầu đạp xe đến chăn cầu Lúc đó thì mưa cũng lắc phắc rồi Cũng có những giọt mưa rất là nặng hạt Nhưng mà không phải mưa lớn Vẫn còn đạp xe đạp được Xe đạp của bà hai lúc đó chở một cái thùng phía sau Rồi bà hai lấy áo mưa đậy lên để không nó sẽ bị ướt. Còn bà Hai cũng có mặc một bộ áo mưa để mà che chắn cho mưa không có bị ướt mình. Mặc dù là mưa lất phất nhưng mà đi đường dài cũng sẽ bị ướt. Đến được chân cầu thì bà Hai đi xuống xe, cố gắng đẩy chiếc xe qua cầu. Do là chiếc xe này nó cũng hơi yếu, thuộc dạng đồ cổ. Nhưng mà bởi vì bà Hai đã đạp nó từ đó tới giờ nên thương nó vô cùng. Bà kỹ dữ lắm. Năng nều. Đẩy chiếc xe đạp mà cũng không dám đẩy nhanh nữa, sợ nó hư. Rồi bà đứng ở chân cầu á, từ từ đẩy chiếc xe đạp lên. Lúc đó thì bà mới phát hiện trong cái cơn mưa lất phất lất phất. Vả lại lúc đó trời cũng gần sáng. Gần sáng thôi, nhưng mà nó chưa có sáng. Thì lúc đó vẫn còn là ban đêm. Chưa có ánh sáng. Nên bà thấy bóng hình của một ai đó đang ở giữa cây cầu. đẩy chiếc xe đạp gần tới. Thì bà thấy đó là một cô gái. Mà lạ lắm nha. Cô gái này ngồi ở lan can cây cầu á mà khuôn mặt và nguyên cơ thể của cô gái này quay về hướng bờ sông chứ không phải quay vào hướng bên trong cây cầu. Hai chân của cô gái á, lắc léo lắc léo ở mép cầu, mặt của cô gái á, cũng quay về hướng bờ sông nên bà hai lúc đó không có nhìn thấy rõ. Bà hai tuy còn minh mẫn Nhưng mà mắt của bà hai cũng mờ rồi, cũng kém. Nên thấy mờ mờ à, không có thấy rõ. Rồi bà hai đẩy lên thấy vậy á thì mới suy nghĩ ở trong đầu. Trời ơi, chắc có lẽ cô gái này thất tình, rồi ra đây ngồi như vậy thôi. Bà hai đi bán từ đó tới giờ cũng mấy năm rồi. Qua cái cầu này rất là nhiều lần, nên hôm nay là cái lần đầu tiên mà bà hai thấy cái điều lạ lùng đến như vậy. Lúc đó thì bà hai chứ có suy nghĩ ma quỷ gì hết. Chỉ suy nghĩ đơn giản, chắc con gái nhà ai nó thất tình rồi nó ra đây ngồi như vậy thôi. Sau khi bà hai thấy tình huống như vậy, thì bà hai cũng không có quan tâm làm cái gì cho nó mệt, không phải chuyện của mình. Nhưng vì tính tình hiếu kỳ, lại muốn biết con gái nhà ai. Mà trời chưa sáng, đã ra giữa cầu ngồi như thế này thì lấy làm lạ. Nên bà hai muốn biết người này là ai, rồi bà hai cứ thế đẩy chiếc xe lên giáp đi đến giữa cầu. Thì bà hai cố gắng nhìn thật kỹ xem cô gái này là ai, con nhà ai, ở đâu, có bà hai có quen biết không? Thì lại không thấy. Bởi vì cô gái này cái khuôn mặt á hướng ra bờ sông chứ không có hướng vào trong. Nên bà hai không có thấy rõ. Chỉ thấy cái bộ quần áo mà cô gái này đang mặc. Đó là bộ quần áo ngủ. Khi đi tới gần cô gái đó Hai người ở khoảng cách ngang với nhau. Thì bà hai cố gắng đi thật chậm. Đi thật chậm rồi liếc ngang nhìn. Để xem cô gái này là ai. Tuy đôi mắt của bà hai đã kém đi rất là nhiều. Nhưng bà bà hai rất là hay, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết được con cái nhà ai. Con của ông nào, bà nào. Địa chỉ gia đình ở đâu? Do là bà hai sống ở đây rất là lâu rồi, từ nhỏ tới lớn. Với lại cái vùng này, bà thuộc trong lòng bàn tay. Nên chỉ cần liếc ngang thôi cũng đủ biết. Tuy nhiên lần này lại khác. Cơ thể hình dáng của cô gái này không có giống với bất kỳ người nào mà bà hai đã từng gặp. Với lại có một điều lạ, là khi khoảng cách của hai người ngang nhau như vậy, Thì bà Hai có cái cảm giác đứng gần cô gái này nó lạnh ngắt à, giống như đang đứng gần cái cục nước đá vậy đó. Làm cho bà Hai nổi da gà, rợn cái tóc gáy. Mà đây là cái cảm giác mà đó giờ bà Hai chưa có từng gặp phải. Đây là lần đầu bà Hai có cái cảm giác như vậy. Mưa ở ngoài trời lúc đó cũng tạnh rồi, không có còn lất phất nữa. Thời tiết cũng ấm dần bởi vì trời cũng gần sáng. Nhưng mà lạ chỗ, chỉ có cái khu vực cô gái đó ngồi mới lạnh, một cái lạnh tê người. Còn xung quanh á thì không có lạnh. Nó rất là ấm. Điều này khiến cho bà Hai cảm thấy rất là lạ lùng. Do là khoảng cách của hai người gần nhau. Với lại lúc đó cô gái cũng không có nói năng gì, cũng không có gây hại cho bà Hai. Cũng chẳng thấy cô gái có biểu hiện lạ gì, nên bà Hai cũng không quan tâm. mẹ tiếp tục đẩy chiếc xe xuống dốc. Lúc đó thì bà hai đẩy chiếc xe đạp xuống dốc thì bất ngờ cô gái này phát ra tiếng nói, làm bà hai hú hồn giật mình tại chỗ. Lúc đó thì bà hai cũng chẳng có suy nghĩ ma quỷ gì đâu. Do là từ lúc đầu tới giờ, cô gái này im lặng. Rồi bỗng chốc cô gái này kêu lên, làm bà hai giật mình. Rồi lúc đó bà hai nghe thôi chứ chưa có quay lại đâu. Sau đó thì bà hai đẩy chiếc xe này đi tiếp. Thì cô gái đó lại kêu: "Cô ơi, bán cho con gói xôi." Nghe tới đây, thì bà hai mới giật mình, mới quay lại. Thì đúng là cái cô gái đó kêu thiệt. Rồi bà hai mới suy nghĩ. "Trời ơi, giờ này mà có khách mà hàng xóm." Cho nên bà hai mới quyết định quay lại để bán xôi cho cô gái này. Lúc đó thì bà Hai dắt chiếc xe quay lên dốc. Hơi mệt do là đang đẩy xuống dốc mà bây giờ lại dắt ngược lên. Nên làm cho bà Hai mệt, thở hổn hển. Cái thể điểm mà bà Hai quay lại thì bà Hai đã thấy cô gái này quay ngược vào trong cây cầu và đứng giữa cây cầu. Không có còn ngồi lắc léo ở mép cầu nữa. Lúc đó thì bà Hai cũng dắt chiếc xe đạp lại gần cô gái. Nhưng mà cái cơn lạnh khi đứng gần cô gái này vẫn như vậy. làm cho bà hai nổi cả da gà. Bà hai dắt chiếc xe lại gần cô gái này mới phát hiện. Lúc nãy á, khi mà bà hai gặp cô gái này thì quần áo của cô gái đâu có bị ướt. Mà lần này khi dắt lại gần thì phát hiện quần áo đang mặc của cô gái này á hoàn toàn ướt sũng. Giống như là mới tắm lên vậy đó. Còn tóc tai của cô gái này lúc đầu thì bà hai gặp á thì tóc tai của cô gái này chỉ bết bết thôi chứ chưa có ướt. Lần này khi mà bà hai đứng gần thì mới thấy tóc của cô gái này ướt sũng, giống như là mới tắm hay đó. Nó còn nhỏ nước xuống tọ̉n tọ̉n. Làm bà hai rất là ngạc nhiên và thấy lạ. Rồi bà hai dựng chiếc xe đạp ngay cô gái, sau đó bà hai mới hỏi: "Con gái, con ăn gì để bà hai lấy?" Rồi chưa đợi cô gái đã trả lời thì bà hai mới nói tiếp: "Sao giờ này con không ở nhà mà đi ra ngoài đường?" Đi ra cây cầu này mà đứng Mà người có ức nhé mất nhẹp vậy Dạo gần đây vào mùa mưa Nên bệnh dữ lắm Lúc này thì bà hai quan tâm Nên mới hỏi cô gái đó Nhưng mà cô gái đó không trả lời vào mấy cái câu hỏi mà bà hai mới hỏi Cô gái đó chỉ nói Cô bán cho con cái gì cũng được hết trơn á Con đó quá à Lúc đó thì cây cầu chưa có gắn đèn Do là điện người ta chưa có kéo tới. Nên bà hai lúc đó chỉ nhìn thấy lờ mờ lờ mờ cái khuôn mặt của cô gái đó mà thôi. Rồi bà hai cũng không có để ý nhiều mà quay ra đằng sau chiếc xe đạp ngay cái chỗ để đồ ăn để mà lấy cho cô gái một gói xôi. Rồi bà hai mới hỏi: "Con gái, con ăn sao mặn hay sao ngọt?" Rồi cô gái mới trả lời bà hai: "Dạ, cái nào cũng được ạ." Rồi bà hai mới lấy sổ mặn đưa cho cô gái này. Rồi nói của con là 5000. Sau đó thì cô gái này mới đưa hai tay ra để mà nhận cái gói xôi. Nhưng mà cái mặt của cô gái này á, bà hai thấy nó hơi sượng sượng. Rồi cô gái mới trả lời. Dạ cô ơi, do con ra đây sớm quá nên lúc đi hơi vội nên con không có mang theo tiền. Chưa đợi bà hai trả lời thì cô gái này mới nói tiếp. Cô có biết nhà bà Tám không? Bà Tám sống trong khu vực này nè. Là nhà của con đó. Bà Tám là mẹ con. Rồi bà Hai mới trả lời. Ừ, cô biết. Nhà bà Tám trong khu vực này ai mà không biết. Rồi cô gái mới nói. Sáng mai cô ghé nhà của con. Mẹ của con là bà Tám, rồi mẹ con đem tiền ra trả cho cô nghe. Cô gái này nói xong, Thì bà hai mới suy nghĩ ở trong bụng Trời ơi Mới sáng sớm Chưa cô buôn bán được gì hết chân Mà mở hàng theo kiểu này nữa Lại còn thiếu tiền Mà mình cũng lỡ đưa cho cô gái này rồi Thì thôi cho cô gái này thiếu cũng được Rồi bà hai mới nói Ừ vậy cũng được Vậy ngày mai cô ghé nhà của bà tám Cô lấy tiền ngang Nhớ dặn mẹ là 5 ngàn Nói xong Thì bà Hai bắt đầu dắt chiếc xe xuống dốc Rồi chuẩn bị chạy tới chợ Mà tiếp tục buôn bán Lúc bà Hai vừa dắt chiếc xe đạp xuống cầu á Thì phía sau cô gái này nói giọng theo Con cảm ơn cô nghe Lúc đó thì bà Hai nghe rõ cái tiếng đó Rồi bà Hai vừa xuống dốc Thì bà Hai mới thắng xe Rồi quay lại nhìn Thì lại phát hiện cô gái đó Ngồi như lúc ban đầu Ngay cái vị trí ban đầu Mặt của cô gái Thì hướng ra xong Hai chân thì lắc léo ở mép cầu Ngồi ở lan can cầu Cầm cục xôi mà bà hai mới bán Để vào miệng ăn ngấu nghiến Bà hai thấy như vậy Cũng bình thường thôi Nên không có suy nghĩ gì nhiều Rồi leo lên chiếc xe đạp và đạp ra chợ Để mà kịp bán Xong cái nghề buôn bán hôm đó Thì bà hai cũng định ghé ngang nhà bà Tám đi mà đầu tiên Nhưng mà gối xôi có 5 ngàn à Bà Hai bà cũng không có để bụng, bỏ quên đi. Nên ngày hôm đó bà không có ghé nhà bà Tám đi mà lấy tiền được. Qua sáng hôm sau, cũng đến 3 giờ sáng, bà Hai thức dậy để mà đi lấy hàng như thường lệ. Bà Hai dắt chiếc xe đạp ra, đi đến chấp cầu. Rồi bà Hai bắt đầu xuống chiếc xe đạp để mà dắt chiếc xe đạp qua cầu, do cái dốc cầu hơi cao. Thì sáng hôm nay bà hai lại thấy cô gái đó ngồi ở trước chân cầu Thì sáng hôm nay Bà hai lại thấy cô gái đó Ngồi ở mép cầu Vẫn ở cái vị trí đó Khuôn mặt Và cơ thể của cô gái Hướng ra bờ sông Không có quay vào Rồi bà hai dắt chiếc xe lên cầu Vừa dắt chiếc xe đạp mà bà hai vừa suy nghĩ Thôi thì sẵn có cô gái này ngồi ở đây Thì mình đòi tiền luôn Khỏi qua nhà bà tám chi cho mắc công Chờ chờ đợi rồi quá nữa. Lúc đó thì bà tám vừa dắt chiếc xe đạp dựng ngay cô gái đó thì bà tám mới nói: "Ê con gái." Cô gái nghe bà hai nói như vậy liền giật mình, rồi bà hai mới thấy lạ. Bởi vì chiếc xe đạp của bà hai á, lúc mà dựng kế bên cô gái, bà hai có thắng lại. Tiếng thắng của chiếc xe đạp á, nó két két két két két. Bà hai mới suy nghĩ ở trong bụng, không lẽ tiếng thắng xe đạp của mình mà cô gái này lại không nghe? Mà khi mình kêu á Thì cô gái này mới giặt mình Quái lạ Khi mà cô gái giặt mình rồi quay lại á Thì cô gái này mới nói Cô ơi Hôm nay con cũng ra đây hơi sớm Con quên đem theo tiền Hay là bây giờ cô bán thêm cho con một gốc sâu ngọt Cho nó lạ Để con ăn Rồi sẵn cô quay nhà bà tá mẹ con Lấy tiền luôn một lượt Nghe cô gái này nói như vậy Thì bà hai liền suy nghĩ ở trong bụng Cũng hơi khó chịu Bà hai suy nghĩ Tiền cũ chưa xong Bây giờ tới tiền mới nữa Suy nghĩ là như vậy Nhưng bà hai nhìn lại cô gái này Cũng thấy thương Nên bà hai tiếp tục bán cho cô gái này gói soi Khi mà bà hai Chào cục soi cho cô gái này Thì vô tình cái tay bà hai Thì vô tình cái tay bà hai Chạm vào cái tay của cô gái này Lúc đó cảm giác của bà hai mới sợ Bởi vì tay của cô gái này nó lạnh ngắt à Nó lạnh dưới lắm Lạnh như cục nước đá vậy đó Mà lạ ở chỗ tóc tai của cô gái này không có ướt như ngày hôm qua. Quần áo cũng như vậy. Cô rằng à, không có ướt, mà trên người của cô gái này vẫn mặc đúng bộ đồ ngủ hôm qua. Nhận gói xong xong thì cô gái này mới nói: "Con cảm ơn cô. Ngày mai cô nhớ ghé nhà mẹ con để mà lấy tiền, không thà quên đó. Cô mà quên hoài thì con ở dưới đây lạnh lắm." Bà hai nghe tới đây thì bà hai bắt đầu thấy kỳ kỳ rồi. Rồi bà hai mới trả lời: Thì con mua soi của cô. Thì cô lấy tiền. Tiền của cô mà, chứ có gì đâu." Bà hai nói như vậy, nhưng mà bà hai không có hiểu ẩn ý mà cô gái này muốn nói. Bà hai khi đó chỉ nói chuyện xe quanh về vấn đề tiền bạc mà thôi. Sau khi nói chuyện xong, thì bà hai cũng dắt chiếc xe đạp xuống dốc mà đi ra chợ để mà buôn bán như thường lệ. Hôm nay hết hơi sớm, rồi bà hai lại nhớ đến cô gái, sẵn đi về sớm nên ghé nhà của bà tám để mà đòi tiền. Sau đó thì bà 2 bắt đầu dắt chiếc xe đạp rồi đạp lại nhà của bà 8. Đạp được một chút thì cũng tới nhà của bà 8. Bà 2 đứng trước nhà mà kêu: "Bà 8 ơi, bà 8 ơi có ở nhà không? Ra đây tôi nói chuyện một chút." Sau đó thì bà 8 từ ở trong nhà chạy ra rồi gặp bà 2, sau đó nói chuyện với nhau. Thì bà 2 mới nói: "Bà 8 ơi, tôi tới đây để lấy tiền sôi mà con gái của bà mua sôi của tôi hai lần rồi." Tổng cộng là 12.000 cho hai gói. Lúc này thì bà tám mới hốt hoảng và hỏi lại, hỏi cho kỹ lại. Cái gì? Bà nói cái gì? Con gái của tôi nó đi mấy ngày nay, tìm nó hoài không được. Mà bà gặp nó ở đâu? Nó mua sô của bà khi nào? Bà tám nói chuyện với một cái giọng rất là hớt hải và run rẩy. Rồi bà Hai mới trả lời. Thì tôi gặp con gái của bà mỗi sáng ở chỗ cây cầu mà tôi hay đi qua lấy bánh á. Bà tám nghe bà Hai nói như vậy á Thế suy nghĩ, chắc có lẽ là con bé nó đi đâu đó ở xung quanh khu vực cây cầu, rồi bà Hai mới thấy mà thôi. Bởi vì con bé nó nhà nó rất là ngoan, nó không có đi đâu xa mà không có xin phép hết. Lúc đó thì bà Tám chỉ suy nghĩ là con gái của mình còn sống, rồi nó bỏ nhà ra khu vực cây cầu đó thôi, chứ cũng chưa có suy nghĩ gì nhiều. Sau đó thì bà Tám cũng vào nhà mà lấy tiền trả cho bà Hai. Rồi bà Tám cũng nhanh chân đi ra cây cầu đó mà tìm kiếm con gái của mình. Bà 2 sau khi lấy tiền xong thì cũng vui vẻ về nhà. Lúc đó thì hai người cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Bà 2 ở nhà khoảng một tuần sau đó thì bà hai nghe tin đó là cô gái của bà 8 đã chết ngay tại cây cầu đó. Lúc mà bà 8 đi ra cây cầu đó đó thì bà 8 mới thấy thi thể của con gái mình nó nổi lên bển ở trên mặt nước mà bị cái đám lục bình nó che cho nên không có thấy khi mà mẹ của cô bé lại thì bất ngờ thi thể của cô bé nổi lên dần lên. làm cho bà tám mẹ của cô bé thấy rõ ràng, rồi mấy chị hô người ta vớt lên khi mà khám nghiệm tử thi. Thì người ta mới thông báo là cô bé chết cách đây 3 ngày. Bà hai nghe như vậy á thì bà hai cũng biết cái giai đoạn 3 ngày đó là 3 ngày mà cô bé mua sôi của bà. Và lúc đó bà bán sôi không phải cho người mà cho một hồn ma. Cô bé hiện lên mua sôi của bà, mục đích là để nhà bà thông báo cho gia đình biết là cô bé hiện đang chết ở ngay cây cầu này. để mà gia đình lại vớt lên, bà hai khi đó cầm 12 ngàn trên tay mà ớn lạnh cả sống lưng. Lúc mà gia đình an táng cô bé thì bà hai có lại nhà mà thắp cho cô bé một nén nhang. Kể từ cái sự việc đó, khoảng độ 7-8 tháng sau thì bà hai không còn ra chợ để mà bán bánh nữa. Lúc đó thì bà ở nhà để dưỡng già. Và câu chuyện của Khải đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những câu chuyện tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện tiếp theo trong video ngày hôm nay. Nhà ngoại của anh thì ở ngoài mặt tiền. Ở phía trước thì có buôn bán chuối rất là nhiều chuối, còn ở phía sau nhà ngoại của anh là nuôi heo mà nuôi rất là nhiều heo. Heo nhỏ, heo lớn, heo đực, heo nái, heo nào cũng có nuôi. Mục đích là để cung cấp thịt, cung cấp giống cho người ta. Và trong cái lứa heo mà bà ngoại anh nuôi Thì đặc biệt có một con heo nái Con heo này thì bà ngoại anh nuôi rất là lâu rồi Lâu dữ lắm Nếu mà nói cho dễ hiểu Thì cũng khoảng hơn một chục năm rồi Mà nó ốm Nuôi nó lâu Mà ngạc mộng nổi nó đẻ cho bà ngoại của anh Khoảng 8-9 lứa heo rồi Nó đẻo nhiều dữ lắm Mà nhìn bề ngoài cái ngoại hình của con heo nái này Nó ốm yếu gầy gò So với những con heo khác ở trong chuồng Rồi cũng có nhiều người Lại cái chuồng heo của bà ngoại anh Nhìn vào cái con heo nái này cũng có hỏi Nhưng sao mà bà ngoại không làm thịt nó đi Rồi bán thịt lấy tiền Nhìn nó ấm yếu quá trời Để làm cái gì nữa Rồi bà ngoại của anh mới nói Sao mà được Cái con heo này Nó đẻ rất là nhiều lứa rồi Tuy là bây giờ nó ấm yếu như vậy Nhưng mà nó đẻ con ra Rất là nhiều cũng như là khỏe mạnh Rồi Cho nên ngoại của anh mới quyết định giữ lại như vậy. Bà ngoại của anh còn nói thêm, chắc chắn một điều cái con heo nái này có thể là nó sẽ đẻ thêm hai lứa nữa cho bà. Nhưng mà đến hôm nọ, hôm đó là buổi tối, cũng bình thường thôi. Bà ngoại anh đi ngủ, rồi ngay cái đêm hôm đó bà nằm mơ. Cái giấc mơ có bà kỳ lạ dữ lắm. Anh kể là bà ngoại nằm ngủ, bà ngoại thấy trong giấc mơ có một người phụ nữ Mà cái ngoại hình của người phụ nữ này rất là lớn tuổi. Tóc thì hơi bạc. Thân hình thì khá là hõm míu và nhăn nheo. Người phụ nữ này mặc nguyên bộ đồ rất là cũ. Mà nếu mà nói dễ hiểu, nó là bộ đồ bà ba màu đen. Trên tay của người phụ nữ này còn ẵm thêm một đứa con nhỏ. Mà cái thời điểm đó người phụ nữ này vạch áo ra cho đứa con bú luôn. Trong giấc mơ thì bà ngoại của anh thấy cái hành ảnh như vậy. Mà cái người phụ nữ này kỳ lắm nha. Chỉ đứng đó chờ con bú mà không có nói chuyện gì hết. Nhưng mà người phụ nữ này lại nói chuyện với cái đứa con đang ẵm trên tay. Người phụ nữ này nói: "Con ơi. Con ơi con. Mẹ hận cái gia đình này lắm. Cái gia đình này bắt mày đẻ xiên suốt bao nhiêu năm nay rồi." mà vẫn không tha cho mẹ. Vẫn không cho cha mẹ đi đầu thai, chuyển kiếp mà cứ đẻ cứ đẻ mẹ lại để mà phục vụ đẻ cho gia đình này ngoài. Hồi đó tới giờ đẻ ra biết bao nhiêu đứa con thì gia đình này cũng đem bán hết. Mẹ đâu có giữ lại được đứa nào đâu. Cho nên mẹ hận cái gia đình này dữ lắm. Nếu mà lần này mà gia đình này bắt mẹ đẻ thêm đứa nào nữa thì mẹ sẽ giết chết hết. không có để cho đứa nào còn sống hết trơn á, giết sạch luôn. Lúc đó bà ngoại có anh chứng kiến. Tự nhiên người phụ nữ này nói những cái điều đó với đứa nhỏ đang ngậm ở trên tay. Khi mà nói xong, thì bắt đầu cái người phụ nữ này nhìn thẳng vào mặt bà ngoại của anh. Mà cái mặt kinh dị dữ lắm. Con mắt thì đỏ ngầu mà nó long lên sầm sập. Cái mặt á thì tỏ vẻ giận dữ ghê gớm. rất là giận dữ. Rồi đột nhiên người phụ nữ này hét lên một cái rất là lớn vào mặt bà ngoại của anh. Bà ngoại của anh hết hồn, khi mà tự nhiên người phụ nữ này lại hét vào mặt cô bà một tiếng lớn như vậy. Thì bà ngoại của anh mới giật mình. Rồi bà ngoại tỉnh giấc luôn. Sau khi thức dậy, thì tâm trạng của bà ngoại khá là sợ khi mà nhớ tới cái hình ảnh của người phụ nữ đó trong giấc mơ. Cái lúc mà mới bắt đầu tỉnh giấc Thì bảo vệ của anh lại nghe thấy tiếng người nói chuyện, sớm sao? Thì thào thì thầm ở phía bên ngoài. Bảo vệ của anh mới thấy lạ đi. Giờ này khuya rồi, mà mắt cái mới vậy có người đứng trước cửa nhà nói chuyện. Bảo vệ của anh mới bắt đầu ra khỏi giường, đi vòng vòng xung quanh coi có chuyện gì mà lại sớm sao giữ như vậy. Lúc đó thì khoảng 3, 4 giờ sáng thôi. Ngoại của anh vừa ra khỏi phòng Thì bà ngoại anh mới phát hiện Cái tiếng nói chuyện nãy giờ Nó xuất phát Từ ở bên trong cái chuồng heo Và bà ngoại của anh Mới đi từ từ lại cái hướng đó Để coi mấy cái chuồng heo Như thế nào Có chuyện gì Mà lại có mấy người nói chuyện ở đó Thì bắt đầu ngoại của anh thấy có vài người Đứng ở chỗ chuồng heo Rồi chỉ chỏ chỉ chỏ vào cái chuồng heo Bà đi lại thì mọi người mới bắt đầu nói. Heo nó sắp đẻ rồi. Hình như nó đẻ ra được một con. Hay con gì kìa. Hai ba người đứng ở đó mà chỉ trỏ và nói như vậy. Rồi bà ngoại của anh mới từ từ lại cái chuồng heo để mà coi. Thế bà phát hiện ra cái con heo nái mà bà nuôi lâu năm nó đang đẻ con. Mà lần này cũng giống như những lần trước, nó đẻ nhiều lắm. bà đếm được cũng khoảng 7 8 con gì đó. Mà lạ lùng nè. Cái con heo này nó kỳ lắm. Nó vừa đẻ xong 7 8 con heo. Thì bắt đầu nó đưa cái miệng ra, nó cắn vào mấy con heo nó vừa đẻ ra. Mà nó cắn vào cổ á. Làm cho mấy con heo con nó kêu lên é ét ét. Rồi những người xung quanh ở bên ngoài, người ta thấy như vậy. Mới nhanh chóng nhào vô để mà bắt mấy con heo con ra. Nhưng mà thời điểm đó không hiểu vì sao, con heo mẹ nó giận dữ vô cùng. Nó hung dữ lắm. Mọi người cứ nhảy vào là nó ủi tới, nó cắn, nó đẩy ra, nó không cho vào. Không hiểu sao mà ngày hôm nay cái con heo nái này giống như là nó nổi lên cơn điên vậy đó. Nó dữ tợn ghê gớm mà nó lợi hại lắm. Nó cắn một cái và quật qua quật lại làm mấy con heo con nằm xải lai. không có cử động được. Hết con này đến con kia. Ngoài của anh và mấy người ở bên ngoài cũng sốt ruột. Nếu mà cứ cái đà này thì mấy con heo con không mà giữ được con nào hết. Rồi mọi người mới bắt đầu nhảy vào. Thì cái thái độ của nó vẫn dữ tợn. Nó há miệng. Nó định cắn những cái người đó nên là không ai dám vào để mà bắt những con heo con đó ra hết. Rồi bắt đầu ông ngoại của anh mới quyết định Là ông kêu tất cả mọi người Giết cái con heo này luôn Giết chết luôn Chứ bây giờ mà để đó làm như vậy Là không có được Nó nổi điên lên suốt Nó sẽ cắn chết hết những con heo này Mà bây giờ cái con heo này Nó cũng đang nổi khùng Nổi điên Mọi người khó thế nào mà nhảy vào để mà khống chế Để kiểu như học quyết nó Không thế nào Nó cũng hùng dữ dữ lắm Rồi tất cả mọi người Mới chọn một cái phương án Đó là sử dụng một cái chày để mà đập đầu nó. Giờ là phía trước nhà của bà ngoại, người ta bán chuối. Thì mỗi ngày người ta đều lấy cái chày để mà đập chuối. Rồi bà ngoại của anh sẽ mua chuối lại để mà cho heo ăn. Cho nên tất cả mọi người mới chọn phương án lấy cái chày mà thường dùng để mà gã chuối đem vô để mà quánh lên đầu con heo đó. Sau một hồi thì tất cả mọi người cũng đã lấy được cái chày và đập vào đầu con heo đó. Cái con heo nái đó cũng chết luôn. Sau khi mà con heo đó chết, lúc này bà ngoại của anh mới bắt đầu vô kể cho mọi anh nghe. Là hồi tối hơn, hồi tối này nè, mới nằm mơ. Trong giấc mơ có một người phụ nữ già và trên tay còn ẵm thêm một đứa con nữa. Rồi bà ngoại của anh mới nói, có thể là người đàn bà đó là cái con heo nái này. Nó có tỉnh báo mộng cho bà ngoại của biết như vậy. Cho nên bây giờ, bà ngoại của anh cảm thấy rất là bất an và sợ. Rồi bà ngoại mới nói cho ông ngoại của anh nghe. Rồi bà nói: "Thôi, bắt đầu từ bây giờ, nhà mình được có nuôi con heo nào nữa. Đừng có nuôi heo mà để như vậy." Bà ngoại của anh bây giờ cảm thấy rất là sợ. Rồi sau khi ông ngoại của anh nghe bà ngoại kể lại và tận mắt chứng kiến cái cảnh này, con heo mẹ nó nổi cơn điên, nó cắn chết mấy con heo con của nó. ấy ông ngoại của anh cũng là người bắt đầu sợ, cảm thấy sợ rồi. Rồi ông mới đồng ý với bà ngoại của anh là thôi, từ đây về sau gia đình của ông bà sẽ không nuôi bất kỳ con heo nái nào để mà đẻ con nữa. Từ đó về sau, nhà bà ngoại của anh không còn làm nghề nuôi heo nữa mà chỉ buôn bán chuối ở phía trước mà thôi. Rồi, thì câu chuyện ngắn đầu tiên của Khải tới đây là kết thúc. Bây giờ Khải và tất cả mọi người sẽ đi qua câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện này thì nó đã xảy ra hồi 10 năm về trước. Chị này tên là Mỹ. Chị Mỹ là một người cực kỳ yếu bóng vía nên rất là hay thường xuyên gặp ma. Lần đó khi mà chị Mỹ này lấy chồng. Quê của chị là ở Vĩnh Long. Chị bắt đầu kể là khoảng vào cái Tết năm 2010. Hai vợ chồng của chị mới quyết định chạy xe về quê. Để mà thăm bà con, dòng họ gia đình bên chồng Cái điểm đến đầu tiên của hai vợ chồng Là gia đình của người dì Út Dì Út này là dì Út bên chồng của chị Mỹ Khi mà hai vợ chồng chị Mỹ này đến được nhà Lúc này trời cũng bắt đầu chiều chiều và sập tối Khi mà hai vợ chồng chị Mỹ này vào nhà Thì hai vợ chồng trên đường đi Cũng đã có mua quà bánh để mà biếu cho gia đình di Úc. Chứ đi thăm bà con giòm họ mà đi tới không thì nó cũng kỳ. Và cũng ông bà tổ tiên này kia. Khi mà vừa vào tới nhà thì hai vợ chồng chị Mỹ mới, mới bắt đầu đi rửa tay, rửa chân, rửa mặt cho nó sạch sẽ, tỉnh táo. Rồi bắt đầu đem bánh trái, trái cây ra bày ra dĩa rồi đem lên bàn thờ để mà thắp nhang cúng ông bà tổ tiên trong gia đình. Trong nhà của dì Út này thì còn lại hai cái bàn thờ. Một cái bàn lớn ở trên đó chị Mỹ có thấy là thờ ông ngoại với bà ngoại. Còn một cái bàn thờ nhỏ kế bên thì chị Mỹ thấy nhưng mà không có thấy để gì ảnh hay ảnh thờ của ai hết. Nhưng mà vẫn có cái ly hương để mà cắm nhang. Thì lúc này chị Mỹ đã bày bánh kẹo, trái cây rồi đồ đạc này kia ra hết lên cả hai bàn thờ. Thì chị Mỹ mới là người thấp nhang ở chỗ cái bàn thờ lớn trước. Khăn vái rất là bình thường thôi. Do là lúc này chị Mỹ đang cúng kiến và khấn vái ở chỗ bàn thờ lớn nên nó cản trở anh chồng. Chồng của chị Mỹ thì thấy như vậy cho nên liền qua cái bàn thờ nhỏ không có ánh thờ để mà khấn vái. Sau khi hai vợ chồng đều khấn vái ở bàn thờ lớn và bàn thờ nhỏ xong xuôi Thì lúc này chồng của chị Mỹ mới có ý định là sẽ lấy ra phần nửa cây nhang, cắm ở chỗ bàn thờ nhỏ trước, rồi sau đó đi sang bàn thờ lớn để mà cắm sau. Giờ lại chị Mỹ làm biếng, phải lại cũng qua lại qua lại. Nó mất công, cho nên chị Mỹ mới nói với chồng của chị, "Thôi, anh cứ đứng đó đi. Đứng chỗ nào thì cứ cầm hết mấy cây nhang cắm ở chỗ đó." Về về chị Mỹ là người cắm ở chỗ bàn thờ lớn. Còn anh chồng của chị thì cắm hết cây nhang ở chỗ bàn thờ nhỏ. Lúc đó thì hai vợ chồng chị Mỹ cũng suy nghĩ đơn giản thôi, chứ chẳng có suy nghĩ phức tạp gì đâu. Xong xuôi hết, rồi bắt đầu cúng cái bánh kẹo cho ông bà tổ tiên. Hai vợ chồng của chị Mỹ bắt đầu đi vào nhà. nói chuyện tán gẫu với hai vợ chồng của dì Út một chút. Sau đó cả hai người đi tắm rửa. Thì hai vợ chồng tắm rửa xong xuôi hết, cũng ăn cơm nước. Hai vợ chồng mới bắt đầu chạy xe đi vòng vòng ở ngoài để kiếm siêu thị, chỗ buôn bán đồ rồi đi dạo phố. Đi xong thì hai vợ chồng chị Mỹ mới về nhà và mới vô phòng để mà ngủ. Thế bác và vợ chồng dì Út có sắp xếp cho hai vợ chồng của chị Mỹ ngủ trong một cái phòng mà cái cửa của nó gần với lại cái phòng khách và lại kế bên cái phòng thờ. Chồng của chị Mỹ kể ngày hôm đó ảnh đi xe mà đường rất là dài nên cũng mệt mỏi. Chồng của chị Mỹ thuộc tiếp người rất là dễ ngủ, chỉ cần đặt cái lưng xuống một chỗ thôi là ngủ ngay liền và lập tức, không biết chệch chăng gì cả. Ngủ được một chút, thì bắt đầu chị Mỹ nghe một cái âm thanh vô cùng lạ ở cái phòng thờ kế bên căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Mà lạ lắm, mới đầu thì cái âm thanh này nó thưa thớt thưa thớt. Nhưng mà được một lúc sau thì chị Mỹ nghe rõ ràng hơn, do là cái âm thanh này nó cũng hơi lớn và nó bắt đầu thường xuyên hơn. Mà hai cái bàn thờ mà hồi chiều hai vợ chồng chị Mỹ đốt nhang. Nghe có tiếng người Mà cái tiếng đàn ông này Nói xì xào xì xào Mà có vẻ giống như là Rất là đông người ở bên ngoài Khoảng chừng 4-5 người vậy đó Nhưng mà nói cái gì Thì chị Mỹ không có nghe được Rồi chị Mỹ cứ nghe ngoài ha Nó làm cho chị khó chịu Lúc đó thì chị Mỹ tưởng Hay là nhà của dĩ ốc có khách hoặc là ai đó ghé chơi. Rồi thành ra nó chuyện như vậy nên chị Mỹ cũng không có để ý lắm. Rồi nhắm mắt mà ngủ tiếp. Khoảng độ 10 phút sau. Đang lim dim thì chị Mỹ nghe một cái âm thanh két két két két. Mà lúc đó mà lúc đó căn nhà của gia đình vợ chồng Diúc nó bằng gỗ. Và hầu như những cánh cửa trong nhà thì nó cũng mục nát. Nếu mà kéo ra, đẩy vô đẩy ra thì chắc chắn một điều nó sẽ ra một cái âm thanh có két khét. Lúc đó cái âm thanh mà chị Mỹ nghe nó cũng như vậy. Rồi chị tưởng tượng ra giống như ai đó đang đẩy cánh cửa vào. Lúc này thì chị Mỹ mới nhướng mắt lên coi xem là ai. Trong đầu của chị Mỹ lúc này cũng hơi ngạc nhiên. Thì chị Mỹ mới nói: "Ủa, ai vậy ta? Ai mà đẩy cửa vô phòng vợ chồng?" Cô mình đang ngủ như vậy. Mai chị Mỹ thời điểm đó chỉ suy nghĩ ở trong đầu thôi, chứ không có nói ra thành lời. Rồi chị Mỹ nhướng con mắt của chị lên nhìn. Lúc này ở trong phòng nó tối thui à. Ai nấy cũng đều ngủ. Và khuya rồi. Thành ra không có bật đèn, chỉ bật cái đèn ngủ vàng vàng mà thôi. Lúc đó thì chị Mỹ thấy bóng dáng của một ông già. Nhưng mà ông già này không có đứng yên nha. Ông từ từ đi vào phòng quý chị Mỹ mà đi kiểu nhẹ nhàng lắm. Chị Mỹ thấy rõ ràng ông già này có râu dài, một cánh tay còn chống cây gậy nữa. Nhưng mà khi ông già này đi vào, càng ngày càng tiến lại gần cái chỗ chị Mỹ đang ngủ. Thì lạ lùng, chị Mỹ không có nghe thấy tiếng động, hoặc là không có nghe cái bước chân đi. đáng lý nếu ông lão này cầm gậy thì tiếng của gậy nó va chạm vào cái sàn gỗ chắc chắn một điều sẽ nghe thấy cái âm thanh. Mà hầu như ông lão này đi cầm gậy mà không có âm thanh tiếng động nào cả. Ông lão này hình như là đi đang lức lức lức lức chứ cái đầu chân của ông không có chạm vào cái sàn gỗ. Lúc đó thì chị Mỹ thấy như vậy, chị cũng giật mình rợ hết hồn. Nhưng mà lúc này Cái miệng của chị Mỹ cứng đơ à. Tay chân thì cứng ngắc rụt rời, không có mở miệng lên nói được. Cả người thì cứng đơ. Còn chị Mỹ thì thấy ông già đó ngày càng tiến đến gần. Rất là gần rồi. Và chị Mỹ chị mở mắt ra và nhìn thẳng vào ông già đó luôn. Chị Mỹ thấy ông già đó cũng nhìn thẳng lại chị. Mà cái ông già này không có nói gì hết. Nhưng mà cái vẻ mặt của ông cũng rất là tức giận. Cái con mắt của ông nhìn chừng chừng lại chỉ Mỹ ngoài như vậy, tức giận dữ lắm. Khoảng đồ được 2 3 phút thì bắt đầu chị Mỹ thấy cái hài đánh ông già này, nó bắt đầu mờ dần, mờ dần mờ dần rồi từ từ nó biến mất. Không phải là ông già này ông quay lưng đi. Phải chi mà cái ông già này, ổng quay lưng đi ra ngoài. Thì chị Mỹ cũng nghĩ là không phải ma cỏ gì cả Nhưng mà cái ông già này Cái hình ảnh của ông ấy từ từ trước mắt Nó mờ dần mờ dần rồi bắt đầu tan biến Thì lúc đó người chị Mỹ Mới bắt đầu hết cứng Miệng cũng mở được Tay chân cũng cử động là dễ dàng Rồi bắt đầu chị Mỹ lấy tay của chị Lấy chồng của chị vậy Rồi lan lẹn lên Chị Mỹ mới nói sợ quá sợ quá Ghê quá Cứ là hét lên um sùm như vậy. Trong cô chị Mỹ cũng nghe thấy, liền quay qua, ôm chị Mỹ vào lòng cho chị bớt sợ. Rồi được một chút thì chị Mỹ cũng bớt sợ và thấy bình tĩnh lại. Thì chị Mỹ cũng thấy là không có chuyện gì xảy ra nữa, tức là cái ông già lúc nãy cũng đã biến mất. Nhưng mà chị tiếp tục ráng để mà ngủ cho tới sáng. Sáng hôm sau, thì chị Mỹ không có kể cái chuyện này lại cho ai nghe hết, cũng không có dám kể cho dì Út nghe. Tại vì chị Mỹ sợ mất công là dì Út ngại. Giống như là kể ra thì dì Út sẽ nghĩ là mình nói tầm bậy tầm ba, nói nhà của dì Út có ma cỏ này kia, nên chị Mỹ cũng không có dám nói. Rồi sau đó hai vợ chồng sáng sớm tiếp tục lái xe đi qua những địa điểm khác. Thì tiếp tục đi thăm những người bà con khác trên đường đi. Thì chị Mỹ cũng có kể cho chồng chị nghe Hôm qua chị có nằm mơ thấy như vậy đó Thì anh chồng của chị Mới nói là ông già đó Có khi nào là ông ngoại của chồng không Do nhiều khi ông ngoại của chồng chị tức giận Lai do hồi chiều Chồng của chị đổ qua thắp nhan cho ông ngoại Nhưng mà bị chị cản trở lại Cho nên ông ngoại mới hiện ra Và tức giận với chị như vậy Chị Mỹ nghe chồng của chị nói như vậy Cũng rất là hợp lý Do là vô tình thôi. Đã làm cho ngoại chồng của chị tức giận như vậy thì chị cũng cảm thấy có lỗi. Rồi chị Mỹ mới bảo với chồng là đi thăm bà con sông xôi đi, rồi trên đường về ghé ngang nhà của vợ chồng Di Út để mà cúng kiến thêm một lần nữa, mong cho ngoại chồng tha lỗi. Đừng có hiện về hoặc là từ đấy về sau chừng phạt chị Mỹ nữa. Bởi vì cái đó là vô tình thôi, chứ không phải là cố ý. Thăng vái để mong cho ngoại chồng bỏ qua. Và đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật mà chị Mỹ kể lại vô cùng chi tiết. Hy vọng là tất cả mọi người khi nghe câu chuyện này xong biết mà tránh. Đừng có phạm phải sai lầm giống như chị Mỹ như vậy, tuy là vô tình nhưng mà biết đâu để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng tới tinh thần, đâu đó nó sẽ ảnh hưởng tới tính mạng thì không biết được. Và câu chuyện ma thứ hai ngày hôm nay cũng kết thúc tại đây. Hy vọng tất cả mọi người nghe xong câu chuyện này Yêu thích kênh của Khải nhiều hơn, đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những câu chuyện tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện tiếp theo trong video ngày hôm nay. Anh Thiện rất là chăm chỉ. Không rủ chè, ham chơi gì cả. Mà anh hay đi chơi với mấy em gái. Từ vùng này sang các vùng lân cận. Chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà lạ một chỗ. Thời gian trở lại đây. Anh Thiện đi chơi với ai hoặc là cư cẩm em nào đó. Thì được khoảng một hai lần là những em gái đó đều lánh mặt, không muốn gặp lại. Nhiều cô khi thấy bóng anh Thiện lại thì đã đóng cửa nhà. Không tiếp, vậy mới lạ. Mặc dù là buổi sáng, buổi chiều chứ không phải đêm khuya, mà từ trước tới nay các gia đình ở trong vùng khi mà thấy anh Thiện là ai cũng đều muốn lấy làm con rể cả. Ai cũng muốn, ai cũng gọi, ai cũng mời. Chỉ trong thời gian gần đây, thầy bất ngờ anh Thiện bị cách ly và bị cô lập như vậy, nhưng mà chẳng hiểu vì sao. Quay trở lại với thời gian trước. Cái thời điểm mà anh Thiện chưa bị cô lập. Thì ở trong vùng có anh Thiện sống, lúc đó chưa có đựng nhựa, bê tông gì cả. Những con đường hoàn toàn là bằng đất mà cũng chẳng có ai tạo nên. Do là người dân đi nhiều quá Thì nó tự nhiên thành một con đường vậy thôi Mà đồng ruộng thì mênh mông Gần cái chỗ anh Thiện ở Cũng là đồng ruộng Nhưng mà lại có Một cái màu đắt Nó rất là cao Và rộng cỡ 30 mét Và có hai cái đề To lắm Cái bên hai cái đề này Lại có một ụ mối Lớn hơn cả cái đầu người Cái địa điểm này là nơi nghỉ trưa của những người nông dân khi mà người ta mệt mỏi hoặc là cần ngủ trưa thì người ta lại góc này người ta ngủ, nó cũng mát chứ lắm. Vào những cái ngày rằm thì chẳng có ai đi làm ruộng cả, người ta ở nhà cúng kiến, đi chùa. Ngày hôm đó không là ngày rằm, anh Thiện đi qua đồng ruộng để thăm bạn bè của anh ở vùng dưới. Không có xe cộ gì cả, chỉ đi bộ mà thôi. Đang đi lên tơn được một hồi, thì Từ Dương Anh Thiện nhìn về phía đằng trước. Chỗ cái mồ đất với hai cây đề lớn, thấp thoáng có một bóng người đang nằm, mà hình như là đang bất tỉnh ở đó. Anh từ từ đi lại, lúc này thì anh đi hơi nhanh chân một chút. Thì anh phát hiện có một cô gái, anh lại gần, anh gọi ngoài, Mà cô gái này không có tỉnh. Rồi bắt đầu anh xuống dưới ao. Anh múc một chút nước lên để mà lau mặt mày cho cô. Làm hết tất cả mọi đường. Cô gái này cũng không có tỉnh dậy. Một lát sau anh ngồi đó anh chăm sóc. Anh lấy tay anh quạt. Cho bắt đầu cô gái này cũng từ từ tỉnh. Cô gái ngồi xõa tóc, cúi đầu một lát. Thì bắt đầu cô gái mới nhẹ nhẹ nói: Em cảm ơn anh đã cứu em. Trời quá nóng khi mà đi ngang đây. Em bị chóng mặt. Rồi em mới rượn đến cái mồ đất này để mà ngồi nghỉ nhưng không kịp. Khi mà vừa lại thì xiêu luôn tại chỗ. Cũng may là gặp anh đến, nếu không chắc em không tỉnh lại được nữa rồi. Ba mẹ của em mới dọn đến ở vùng bên kia. Nhìn mặt anh Em đoán anh là người rất là tốt bụng. Anh có gia đình chưa? Anh Thiện nghe tới đây hơi bất ngờ, mới gặp lần đầu tiên, mắc cái mớ gì lại hỏi người ta có gia đình chưa là sao? Thì anh Thiện cũng lịch sự trả lời lại. A, anh chưa có gia đình. Anh tên là Thiện. Rồi bắt đầu anh Thiện mới hỏi cô, nhà em ở vùng kia mà cụ thể là ở đâu? Để anh đưa em về nhà. Rồi cô gái mới trả lời. Thôi anh ơi, anh cứu em cũng quá đủ rồi. Bây giờ em cũng đã tỉnh lại, em về một mình được. Nói xong, thầy anh thiện cũng đứng lên, chào cô gái và đi tiếp. Nhưng mà la một chỗ, đi vài chỗ bước chân. Thầy anh quay lại, không thấy bóng hình cô gái đó đâu nữa. Rồi anh thiện mới lẩm bẩm ở trong miệng, chết. Quên hỏi cô gái này tên gì. Nhìn cô rất là dễ thương và đẹp. Rồi thôi đi, giờ đó cũng muộn. Nên anh Thiện bắt đầu đi tiếp. Vài tháng sau, thì ngôi chợ duy nhất ở trong vùng bắt đầu sửa sang. Nên anh Thiện cũng lại đó để mà tiếp. Đợt đó thì anh Thiện đi băng qua một cánh đồng ruộng mà anh đi đường tắt cho nó nhanh. Khi đi hết đồng ruộng, vào cuối vùng thì bất ngờ anh Thiện thấy một cô gái Cô này chợt té trong lúc gánh nước giếng lên. Chạy đi tới thì thấy đầu gối cô gái này chảy máu nhiều. Anh thiện thì bà ngoan xé ngay hai tay áo đang mặc băng bó đầu gối cho cô. Rồi bắt đầu tiếp cô gánh nước và dìu cô về. Cô gái này mới trả lời: "Em cảm ơn anh. Để em nghỉ ngơi chút rồi em gánh về có sao đâu." Anh băng bó cầm áo cho em là quá tốt bụng rồi Mà em lại còn làm hư cái áo của anh nữa Ngồi chùa đang cần người giúp đó anh Thôi, anh mau đi lại đó đi Nói xong thì cô gái đứng lên gánh nước tiếp Và hướng về vùng Còn anh Thiện thì ở đầu chùa Phụ tiếp cho đến chiều tối mới về Rồi tiếp tục vài tháng sau đó Thì bắt đầu anh Thiện nghe tin Là một người quen biết ở bên vùng bên Quen biết với cha mẹ Gia đình của anh Người này đã mất Đợt đó thì anh Thiện và cha mẹ Cũng qua vùng bên để mà giữ đám ma Rồi xong xui Thì gia đình của người này Cũng đem ra ngoài nghỉ địa Để mà trông cắt Khi trông xong Thì chưa ra khỏi nghỉ địa Hình như có gì đó Cúng hút hai con mắt của anh Thiện Nhìn về phía nơi rậm rạp Anh thấy hình như nơi đó có một ngôi mồ oan với cỏ cây um tùm. Anh thấy cái gì đó rất là quen quen. Nó phất phơ phất phơ trên nắm mộ. Anh Thiện bước tới. Thì đó là hai cánh tay áo mà anh đã xé và băng bó cho một cô gái bị té lột gánh nước mấy tháng trước. Mà hai cái tay áo này vẫn còn vết máu dính. Anh Thiện thì chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ lấy tay cầm hai cái tay áo. và đi tiếp về vùng canh thủ để không thôi trời tối. Sau cái nghề đi đám ma về thì ngay đêm đó anh Thiện mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, anh Thiện thấy có một cô em gái đến gọi anh dậy. Cô đứng ở chân cầu thang. Nhà dưới đất ngẩng mặt lên do căn nhà của anh là thuộc dạng nhà sàn nên ở dưới sẽ có một cái hầm và muốn đi lên phòng khách phải đi cầu thang. Rồi anh Thiện thấy như vậy, mới vén mùng dậy để mà bước ra lan can và mời cô gái này lên. Cô gái này mới trả lời: "Em đi gấp quá à, thôi, lần sau sẽ ghé thăm anh. Hôm qua anh đến vùng và đến trước nhà em, sao anh không ngồi chơi với em một chút? Vào này em rảnh lắm, em sẽ đến chơi với anh thường xuyên." Nói xong thì cô gái này chào anh Rồi bắt đầu đi vào bóng tối mắt vàng. Còn anh Thiện thì giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi đầm đìa, trời anh suy nghĩ tới lui tới lui ngoài. Không biết nói với ai, tâm sự với ai điều này. Rồi bắt đầu anh đi ra ngoài lan can cầu thang anh ngồi, nhìn xuống đất. Anh suy nghĩ ngoài suy nghĩ mãi, không biết cô đó là ai. Sao biết tên của anh? Là cô gánh nước hay là cô nằm bất tỉnh? Để tặng hai cô Mà trong vài tháng nay Anh gặp và anh cứu hai cô này Rồi nghỉ ngoài Nghỉ tới nghỉ lui Càng lúc càng khuya Anh cũng mệt Nên anh cứ nghĩ là giấc mơ Chơi nhẹ lòng Rồi bắt đầu anh vào nhà để mà ngủ tiếp Qua tới đêm hôm sau Anh lại bắt đầu mơ thấy một giấc mơ Trong bối cảnh giấc mơ này Anh Thiện bước xuống cầu thang Anh Thiện bước xuống cầu thang theo tiếng gọi của một cô em gái. Rồi hai người ngồi ở dưới sân nhà để mà ngồi chơi với nhau. Mới ngồi xuống thì ở trên nhà cha của anh Thiện đi vệ sinh. Rồi bắt đầu cha của anh mới vọng xuống để mà hỏi: "Ai đó?" Anh Thiện mới quay mặt lên rồi trả lời: "Con nè." Khi quay mặt lại, Thì cô em gái bên cạnh của anh Thiện đã không còn nữa. Tất cả mọi thứ đều tối tăm mịt mù. Rồi cha của anh mới nói: "Con làm gì ở dưới sân nữa đêm mà tối mịt mù? Nhìn không rõ người như vậy, hay là ăn trộm ăn cắp? Lỡ ăn trộm ăn cắp thì sao?" Nói xong thì cha anh Thiện đi vệ sinh rồi bắt đầu vào nhà để mà ngủ tiếp. Anh Thiện đứng thơ thẩn cũng không biết trả lời như thế nào. có rất là nhiều câu hỏi. Rõ ràng là lúc nãy anh ngồi với một cô em gái rất là đẹp mà sao bây giờ nhìn qua lại tối tăm mịt mù không nhìn rõ được gì cả. Sau khi mơ giấc mơ đó xong thì anh cũng thức giấc, rồi nằm lăn qua lăn lại chờ đến sáng. Qua ngày hôm sau với hai cái giấc mơ đó, anh thấy trong lòng vô cùng khó hiểu mà lại không có câu trả lời. Anh chỉ nghĩ là anh ngủ mơ thôi. Bởi vì từ trước tới giờ anh chưa có bao giờ gặp ma. Chỉ nghe người ta kể thôi, nên cái chuyện ma cỏ hay tâm linh thì anh chưa có nghĩ tới. Vài hôm sau thì anh thỉnh nói với mẹ của anh. "Mẹ ơi, dạo này hình như con có giấc mơ lạ. Con không có kể ra, sợ cha mẹ lo lắng thêm. Hôm nào gia đình mình đi vào chùa để mà khấn vái đi mẹ." Rồi mẹ của anh Thiện cũng đồng ý. Trước cái ngày cả gia đình anh Thiện đi qua chùa để mà cúng kiến. Thì ngay cái đêm đó, gia đình anh Thiện và một số hàng xóm láng giềng cùng nhau tập trung lại nhà của anh Thiện để mà làm bánh. Dự định cho sáng ngày mai sẽ đem bánh này qua chùa. Đêm đó thì tất cả mọi người có mặt rất là đông đủ và nói chuyện vui vẻ với nhau. Do là thời điểm đó vài chục năm về trước, ở quê của anh Thiện nghèo lắm. Không có đèn điện. Người ta chỉ đốt đèn dầu để mà nhìn thôi. Ánh sáng duy nhất ở đó chỉ quanh quẩn ở vài chiếc đèn dầu. Nhưng mà họ cũng rất là vui vẻ với nhau. Tất cả mọi người đang làm bánh, nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng có một cơn gió nó lạnh lắm. nó lu loáng khiến cho tất cả những người ở đó nổi cả da gà. Xong cơn gió, thì bầu không khí rất lạnh lẽo, nó lại phất phơ phất phơ ngang. Trong lúc đó thì có một cô gái lên tiếng. "Ê mọi người, hình như là có ai đứng ở dưới bờ sông." Mà tại điểm đó tất cả mọi người đều nhìn xuống để thấy cô gái đó, nhưng mà do tối, khoảng cách thì nó cũng xa. Chỉ thấy bóng hình một cô gái đang đứng ở dưới bờ sông thôi, còn rõ ràng là ai thì tất cả mọi người chưa thấy. Mà lạ nha, rất là nhiều người nhìn dầm dầm. Nhưng mà cô gái này vẫn cứ đứng bình thản, không có dấu hiệu gì cho thấy mất cỡ hay là ngại ngùng cả. Cô cứ đứng đó, nhìn chằm chằm lấy hướng nhà của anh Thiện, nơi tất cả mọi người đang ngồi đó làm bánh. Rồi có mấy em gái ở trong nhà Mới chọc anh Thiện Những cô này bắt đầu mới nói Anh Thiện, anh Thiện Có phải bạn gái của anh không? Chắc cô gái ở vùng gần đây Chứ không phải là người ở trong vùng mình đâu Rồi bắt đầu tất cả mọi cô gái Trong nhà anh Thiện lúc bấy giờ Mới chọc anh Cười đùa Và giỡn hớt Rất là vui vẻ Rồi cũng mặc kệ cô gái đó luôn Vừa nói dứt tiếng Thì có một cô gái ở chóp nhà anh Thiện. Đi ra cái khu vực cô gái đó đang đứng ở dưới bờ sông. Chưa kịp mở lời nói thì cô gái đó bắt đầu đi lại nhà anh Thiện. Chưa kịp mở lời nói gì cả. Thì cái cô em gái ở trong nhà anh Thiện bắt đầu tới bờ sông rồi quay ngược trở về. Rồi nói với tất cả mọi người ở đó. Mà cô gái này đang rất là giận dữ. giống như là muốn ăn thịt người vậy đó. Rồi cô gái này mới hỏi anh Thiện, có phải bạn gái của anh không? Rồi anh Thiện mới chạy ra để mà tìm kiếm rồi nhìn nhưng không có thấy bóng hình ai cả. Chỉ có mấy con chó nó đang sủa ầm ĩ mà thôi. Rồi tất cả mọi người cũng không có thèm đấy nữa mà quay mặt lại để mà làm bánh tiếp. Lúc đó thì cũng có nấu cháo Mọi người ai nấy cũng đều cầm tô cháo lên mà ăn chấm bụng. Gần 12 giờ đêm thì mọi người cũng xong xuôi hết tất cả, ai về nhà nấy. Nhưng mà mọi người đi về thì kèm theo đó là tiếng chó sủa. Nó vẫn sủa inh ỏi mà sủa ngoài vậy đó. Năm cô gái trong nhà ẩn thiện lúc này cũng bắt đầu chia nhau ra để mà về. Nhưng mà lại nha. Đêm đó thì cả năm cô đều gặp một chuyện rất là giống nhau. Khi năm cô này về tới nhà, do là lúc đó cái vùng quê của con Thiện, nhà ai cũng đều là nhà sàn cả. Nên phòng khách ở trên, nếu muốn đi lên phải đi cầu thang. Ở dưới thì có gầm nhà. Thì cả năm cô gái này có cảm giác giống như là ai đó đang đi theo năm cô, ớn lạnh cả sống lưng. Thế khi mà đi lên cầu thang, năm cô gái này mới nhìn xuống thì như muốn đứng tim khi thấy một cái bóng của một cô gái mà không quá rõ là ai. Do là tối, nó phất phơ phất phơ ở dưới lầm nhà. Cái bóng của cô này chỉ tay thẳng vào mặt của từng người và nói mà cái tiếng của cô gái này lạnh lùng với cái giọng khàn khàn. Cô gái này nói: Anh Thiện là chồng của tao, nếu tụi mày còn lưu liếc nữa, thì tao sẽ giết tụi mày. Nói xong, cô gái này mắc dạng, không còn thấy ở dưới gầm nhà nữa. Do là thấy cái bóng như vậy, nên không có cô gái nào ngủ được hết, bởi vì sợ. Qua ngày hôm sau, gia đình của anh Thiện và ngay cả 5 cô gái này đều qua chùa. để mà ngồi kể cho nhau nghe về cái cảnh tượng đêm hôm qua ở bên trong thì cha mẹ của huynh thiện và những người lớn tuổi đang sắp xếp và sửa soạn mâm cúng bái. Còn vị sư chủ trì, hôm nay ai nhìn ông cũng thấy ông rất là lạ. Sao ông không ngồi cúng kiến mà lại đứng chắp tay sau lưng. Rồi ngó về phía cổng chùa ngoài kia. Đứng trầm ngâm như vậy Già mộc hỏi, tất cả mọi người lại thấy không? Lắc đầu một cái, sau đó đi vào tiếp tục cúng kiến. Xong xuôi hết cái ngày hôm đó thì bắt đầu vị sư trụ trì này tới rồi nói với tất cả mọi người. Khi nào các con cúng kiến và dọn dẹp xong xuôi thì đến gặp ông ở chỗ nghỉ ngơi, ông có vài lời muốn nói với các con. Một tiếng đồng hồ sau, thì gia đình anh Thiện ngồi xuống. Rồi bắt đầu nói chuyện với sư trụ trì. Ông nói: "Dạo này các con có thấy gì lạ không? Ngay cả sinh hoạt bình thường và những giấc mơ. Nếu có gì thì báo cho ông hay để ông giúp. Do là bây giờ các con có người có âm đi theo." Rồi ông còn nói với anh Thiện: "Sáng nay ông thấy nó đứng ở trước cổng chùa. Nó còn nói với ông: "Đó là anh Thiện này là chồng của nó." Nói xong, Tề Bí thư chủ trì này mới quay quanh Thiện và nói tiếp. Cô này đã kiếm người tóc bụng, đã từng giúp đỡ cô. Rồi bây giờ cô mới gặp. Cô này lúc còn sống tên là Mai. Thôi đem qua cũng đến nhà của con. Mà sao ông nghe thấy tiếng giận hờn của cô gái này khắp trong vùng, hình như là cô gái này rất là giận dữ. Rồi nói tiếp với anh Thiện. Ông bình tĩnh nghĩ lại coi. Có làm chuyện gì nên lỗi với cô gái này không? Rồi anh Thiện mới trả lời, "Dạ. Nhưng con không có biết là có lưu luyến chuyện gì với cô gái này hay không. Con không có nhớ và cũng không có được hỏi tên cô." Rồi anh Thiện mới ngồi đó kể lại hai cái giấc mơ mà anh đã mơ cho tất cả mọi người đó được nghe. Rồi cha mẹ của anh lúc đó cũng đã hiểu được tại sao anh lại muốn đi chùa. để cũng kiếng kháng vái. Nhưng mà hôm nay mới nghe anh nói, chứ thời điểm trước chưa bao giờ nghe anh nói tới chuyện như vậy. Lúc đó thì tất cả ra về, thì mà nói chuyện xong xuôi. Trên đường vừa về tới nhà, chưa đi lên bậc thang nữa, thì một người hàng xóm láng giềng mới qua và hỏi han gia đình. Sau khi người ta tan về hết họ đi qua. Tới gần sáng tôi thức dậy đi vệ sinh. Thì thấy một cô gái ngồi làm gì ở dưới gầm nhà. Bộ cô này không có ngủ sao? Chắc đêm qua làm bánh mệt. Nói xong, thì người hàng xóm nãy bắt đầu bỏ lên nhà. Để lại gia đình của anh Thiện nhìn nhau và ngơ ngác. Chẳng hiểu chuyện gì cả. Rồi vài ngày sau, đợt đó anh Thiện đang làm ruộng. Lúc đó làm cũng gần trưa. Cho nên anh bắt đầu ra cái mồ đất cao. Để mà nghĩ ngơi, cái chỗ có hai cái đồi lớn đang nằm thiêu thiếu nghĩ chưa được một chút. Thế anh lại suy nghĩ tới cô gái hôm trước. Cô gái mà anh gặp ở khu vực hai góc cây đồi và cái mồ đắc cao này. Không biết cô nãy ở đâu, tên tuổi là gì. Anh cứ suy nghĩ và thắc mắc suốt như vậy. Bỗng dưng có một cơn gió nó lu ngang. Nó làm anh ngủ lúc nào không hay. Ngủ được khoảng độ vài phút thì anh nghe bên lỗ tai của anh Có tiếng nói Tiếng này nó nói Em tên Mai Em tên Mai Rồi anh giật mình tỉnh giấc Nhìn tới nhìn lui Lại không thấy ai cả Rồi sau đó anh cũng đi về Mà kể lại chuyện này cho mẹ của anh nghe Anh Thiện nói là không hiểu vì sao Mà dạo gần đây Mấy cô em gái ở trong vùng Mà anh quen biết từng chọc ghẹo hoặc là hỗ trợ quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, cũng như mấy cô gái mà học chung với anh, hình như ai cũng xa lánh anh. tỏ ra lạnh nhạt từng ngày và nhiều hơn nữa. Anh không hiểu vì sao. Rồi bắt đầu mẹ của anh Thiện mới nói, bây giờ đợi cha của anh Thiền về, rồi cả gia đình sẽ ngồi lại để mà nói chuyện với nhau. Có gì thì đi qua chùa. Nhào sư trụ trì giải quyết. Sau khi ba người ngồi ăn cơm chiều, thì anh Thiện mới bắt đầu kể. Ngày trước anh có đi với trong vùng lại nhà mấy cô em gái để mà nói chuyện chơi. Thế anh gặp toàn là chuyện lạ. Cái cô đầu tiên, cô này nói: "Ủa, anh giống vợ đến thăm em sao?" Chỉ nói một câu duy nhất rồi đóng cửa luôn. Anh Thiện đứng ngơ ngác ở trước cửa nhà. Rồi quay ra đằng sau, đâu có thấy ai đâu. Anh đâu có vợ mà sao cô này lại nói như vậy? Rồi anh chỉ biết lắc đầu mà đi về. Qua tới cô thứ hai. Cô thứ hai này mới bắt đầu nói. Anh dẫn bạn gái đến nhà mà không gọi người ta lên, để cô đó đứng ở dưới sao? Do là nhà cô gái thứ hai này là dạng nhà sàn. Rồi cô gái thứ hai này mới bắt đầu nói. Em đang bạn Hôm nào hay dặn cô gái này đến thêm Rồi sau đó cũng đóng cửa lại luôn Anh Thiện chưa kịp hiểu Và chưa kịp nói lời nào Sau đó anh cũng lũi thổi đi về Tới cái cô gái thứ 3 này nói Khi cô gái này thấy anh Thiện đến Và kế bên của anh Có một cô gái Tóc buông sỏ Mà cái mặt cứ cứu xuống đường Đi theo sau anh Rồi cô gái này mới nói với anh Thiện Hôm nào hay dặn cô gái này đến thêm Hôm nay trời tối rồi, còn dắng vợ đi chơi sao? Vừa nói dứt câu thì cô gái thứ ba này bước vào trong nhà, đóng cửa lại. Anh Thiện thì đứng thẫn thờ ở ngoài, nhìn tới nhìn lui, nhìn lên nhìn xuống, cũng chẳng thấy bóng dáng của cô gái nào cả. Lúc đó thì cha mẹ của anh mới sợ và thấy vô cùng lạ. Chắc chắn một điều là anh Thiện đang gặp chuyện. Rồi cha của anh Thiện mới nói. Cũng có nhiều lần ông đi vệ sinh. Thì thấy một cô gái ngồi chải tóc lúc nửa đêm ở dưới gầm nhà. Lúc đó cha của anh Thiện mới nghĩ, đó là con trai của mình đang hẹn hò. Nên thôi, cổ im lặng đi vệ sinh tiếp. Rồi cái gia đình mới chợt nghĩ tới lời vị sư thầy này nói, đó là có người có âm đang bám theo nhà của mình, để lâu sẽ không tốt. Nên cha mẹ anh Thiện rất là lo lắng cho anh Thiện. và sợ trong giấc mơ sẽ có gì không tốt hơn. Càng nghĩ câu chuyện này, càng gia tăng và nỗi sợ hãi càng nhiều hơn. Rồi gia đình Cố Anh Thiện mới rủ nhau đi đến chùa để mà xem như thế nào. Khi đến chùa, thì gia đình Cố Anh Thiện ngồi đợi vị sư trụ trì này. Rồi vị sư cũng ra để mà nói chuyện với gia đình Anh Thiện. Anh Thiện thì kể lại, anh Thiện ngồi đó Rồi kể lại cái lúc mà anh ngồi nghỉ trưa hôm qua. Lúc Thiếu Thiểu nằm thì bất ngờ nghe một cái âm thanh. Âm thanh này nói: "Em tên Mai." Rồi cái gia đình của anh Thiện kể lại hết tất cả mọi sự việc cho sư thầy này nghe. Vị sư chủ trì này nghe xong rồi nói: "Bây giờ anh Thiện cũng đã biết tên cô gái này. Rồi cũng đã nhớ được đã gặp cái âm thanh này và đã nghe cái âm thanh này từ đâu, rồi còn nhớ chi tiết đã từng gặp cô gái này ra sao như thế nào. Bây giờ gia đình anh Thiện phải chia nhau ra đi tới vùng bên để mà tìm hiểu lai lịch thông tin của cô gái này. Sau đó thì cả gia đình ngay trong ngày đi qua vùng bên để mà tìm hiểu. Rồi cũng được biết cô gái này tên là Mai. Cô chết cách đây cũng được 5 năm rồi, bị bệnh sốt rét rừng mà chết. Trước khi chết thì cô gái này Vừa chồng 17 tuổi Chưa có chồng con gì cả Rồi sau đó gia đình của cô gái này Chỉ cho gia đình anh Thiện Lại cái ngôi mộ mà đang trôn cắt cô gái Khi mà lại Thì anh Thiện mới nhớ rõ ràng Đây là cái nghĩa địa Mà được vừa rồi anh lại nghĩa địa này Anh thấy hai cái tay gái áo của anh Có vết máu ở trên đó Rồi anh có đem về nhà Bởi vì anh nhớ lại Là đã từng giúp cô gái này Ở chỗ cái màu đắt chỗ hai cây đề lớn. Đợt đó anh thấy, anh không nghi ngại gì mà đem về nhà luôn. Nên bây giờ khi ra, thì cả ba người nhà anh Thiện hơi hoảng sợ. Sau đó cũng bày biện ra để mà cúng kiến. Rồi khăng vái, là từ đây về sau mong cô gái này đừng có đi theo anh Thiện nữa. Và anh Thiện còn hứa sẽ thường xuyên lại ngôi mộ cúng kiến cô. Dù vậy thì người ám và người dương cũng không thể nào đến được với nhau. Mong cô đừng có đi theo anh Thiện và mau chóng siêu thoát để mà còn đồ thai kiếp khác. Cúng kiến xong, hôm đó cũng cúng kiến lớn lắm. Xong ngày hôm đó, thì cái gia đình anh Thiện về nhà cũng chẳng gặp hiện tượng gì lạ xảy ra. Anh Thiện cũng không thấy hồn ma cô gái đó hiện về đi cùng với anh. Và mấy cô em gái trong vùng cũng đỡ sợ. Và nhìn anh Thiện bằng một cái ánh mắt khác Bởi vì cái chuyện này không phải anh Thiện muốn, mà anh Thiện cũng có lòng tốt giúp đỡ cô gái này mà thôi. Nhưng mà do Hồng A cô gái này yêu thương anh Thiện rất là nhiều, bởi vì đã giúp và cứu cô gái. Nên cái Hồng A của cô gái này cứ lận quẩn ở kế bên anh Thiện. Và đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật mà anh Thiện đã chứng kiến và là người trong cuộc. Hy vọng tất cả mọi người sẽ yêu thích câu chuyện này, đừng quên gửi thật là nhiều mẫu chuyện về kênh của Khải. Hẹn gặp tất cả mọi người vào những câu chuyện tiếp theo.